Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 95, chương 95, đặc biệt là bố tự kẹp ống điếu thuốc lào đi trên bờ ruộng chỉ trò chỗ này chỗ kia giống như bí. Thư thôn vậy, lão từ, ông không mau đi làm, đến lúc chia lương thực mùa đông nhà ông điểm công không đủ còn phải tự bỏ tiền để chia lương thực đấy. Lúc này đều là kinh tế tập thể, mọi. Người đi làm được tính điểm công. Đến lúc thôn chia lương thực thì dùng điểm công để trừ, nếu như điểm công không đủ thì phải bỏ tiền ra. Bố tự kẹp ống điếu thuốc lao hút một hơi mới thông thả nói, nhà tôi lại không cần dư. Vào chút điểm công này để ăn cơm. Từ vãn gà cho một quân nhân ở thôn bên cạnh, còn đưa Từ Thiến đi lính. Chuyện này khi bộ vũ trang của huyện đến đón người thì cả thôn đều biết. Mọi người đều nói nhà họ tư số tốt, sinh được hai đứa con gái tốt, nhưng một đứa con gái đã lấy chồng, một đứa con gái khác cũng mới đi lính. Vậy thì có thể có bao nhiêu tiền mà cả nhà họ tư đều không đi làm công? Vậy thì các người dựa vào cái gì? Bố Tư chỉ chờ mọi người hỏi như vậy, Đắc Ý nói, "Dựa vào cái gì? Thiên Long nhà tôi chẳng mấy chốc nữa sẽ làm giám đốc nhà máy lớn." Đến lúc đó cả nhà họ sẽ chuyển đến thành phố, còn phải ở nhà lầu gạch đỏ, ai còn muốn ở quê mà cày cuốc nữa, cái gì? Từ Thiên Long làm giám đốc nhà máy, đây là chuyện cười gì vậy? Lão Tư, ông không nói đùa chứ? Thiên Long nhà ông tháng sau mới 15 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp 2 cơ mà. Còn nghĩ đến chuyện làm giám đốc nhà máy, nếu như nó làm được giám đốc nhà máy thì tôi có thể làm huyện trưởng rồi. Nói xong câu này mọi người đều cười ồ lên, thậm chí có người cười đến ngà. Nghiêng ngả ngửa con ngã xuống đất, mọi người nói chuyện rôm rả, những người đào đất xung quanh cũng không nhịn được tò mò mà lại gần, bí thư thôn đang hỏi người ghi điểm công chuyện điểm. Công của thôn, xem có nhà nào hoàn cảnh khó khăn, điểm công không nhiều phải xem xét vấn đề chia lương thực mùa đông, từ xa đã nghe thấy nên nhỏ giọng hỏi. Đang làm gì mà đông vui thế? Một. Người đàn ông bên cạnh đặt quốc xuống đứng trên bờ ruộng nói, bí thư thôn ông không biết đâu, lão từ hôm nay lại xin nghỉ, ở đó khoác lác nói con trai ông ta là thiên long sắp làm giám đốc. Nhà máy rồi, bí thư thôn nghe xong nhíu mày hỏi người ghi điểm công bên cạnh, Từ Đại Dũng xin nghỉ bao lâu rồi? Người ghi điểm công vội vàng lấy sổ ghi điểm công ra xem, tuần này ông ta Xin nghỉ 4 lần, những ngày không xin nghỉ cũng chỉ làm được 8 công. Còn không bằng điểm công của một đồng chí phụ nữ, bí thư thôn gật đầu, nhà họ từ bây giờ con rể là quân nhân, con gái cũng là quân nhân, ở trong thôn là hiếm có. Ông biết từ Đại Dũng lấy không ít tiền từ con gái con rể, cho dù không đi làm cũng có thể ăn cơm, nhưng ông không thể tiếp tay cho thói hư tật xấu này. Đến lúc đó cả thôn đều học theo ông ta, không đi làm, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Hơn nữa mấy ngày trước ông mới đi họp ở trấn, bây giờ rất nhiều người trong thôn đều lén lút đi chợ đen, nếu như ầm ĩ lên thì cả thôn đều phải bị phê bình, đi, đi xem. Bí thư thôn nói với người ghi điểm công, hai người đến nơi thì bố Từ đang nói hăng say. Nói về việc vào thành sẽ sống cuộc sống như thế nào, mọi người cũng xem như chuyện vui, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng. Hâm mộ nhưng rốt cuộc vẫn có nhiều người không tin, lão tử, ông nói thật chứ? Bây giờ tốt nghiệp cấp 3 mới được phân vào nhà máy đã ít lắm rồi, Thiên Long thật sự có thể trực tiếp làm giám đốc nhà máy sao? Bố tử ghét nhất là có người nghi ngờ mình, nghe vậy liền nghiêm giọng nói: Con có thể giả được sao? Người khác có thể so sánh với Thiên Long nhà tôi sao? Con trai ông ta chính là hạng trong bầy gà. Lúc này có người nhìn thấy bí thư thôn và người ghi điểm công đi tới, vội vàng lớn tiếng. "Gọi, tôi nhớ là chú họ của đồng chí Lưu ghi điểm công chính là phó giám đốc nhà máy bông vải ở trấn chúng ta." Đồng chí Lưu ghi điểm công Lão Từ nói từ thiên long tốt nghiệp cấp 2 có thể đi làm giám đốc nhà máy là thật hay giả vậy? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net